Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3823 sóng ngầm mãnh liệt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz, linh giới tình huống cũng kém phản phất, hoặc có lẽ là bởi vội vàng không kịp chuẩn bị nguyên nhân tại mới đầu. Nửa tháng công phu tổn thất nhân thủ vô số bị nhổ thành trái cúng, khó có thể thắng sổ. Nhưng đối mặt hùng hổ vực ngoại thiên ma, linh giới tu sĩ cũng không. Có một mặt lùi bước, ngược lại rất nhanh tựu tổ chức lên sắc bén phản. Kích đến rồi. Ba đại tán tiên, hai vị yêu vương, ai cũng không có nhàn dối, nhau. Nhao chịu tập cường giả quyết chiến vực ngoại thiên ma. Ma lại liền chiến liền thắng, lập tức, linh giới khẩn trương tình thế. Chiều thay đổi. Mọi người ào ào phát hiện Nguyên lai like cách gọi là vực ngoại thiên ma Cũng không có trong truyền thuyết đáng sợ như vậy Chỉ cần đồng tâm hiệp lực Những thiên ngoại ma đầu này cũng không Phải không thể chiến thắng A Âm ti địa phủ tình huống cũng kém phản phất Giống như là cơ duyên xảo hợp Tam đại giao diện tại đã trải qua ngắn Ngủi bối rối về sau Nhao nhao đứng vững vàng gót chân bắt đầu phản. Kháng vực ngoại thiên ma thậm chí lấy được không tầm thường thành quả. Chiến đấu. Tình thế không tệ nhưng cho rằng vực ngoại thiên ma là đồ hữu kỳ. Biểu nhưng lại mù quáng lạc quan rồi. Cùng lúc đó tại cách này không biết rất xa một không biết giao diện ở. Bên trong. Tại đây một mảnh mông lung phản phất hốn đồn sơ khai một khắc. Một tòa phong cách cổ xưa trong đại điện, khắp nơi đều bao phủ màu xám. Trắng sương mù, mấy cái mơ hồ không rõ thân ảnh, ngồi ở trên mặt ghế. Tản mát ra ngập trời khí tức, đang tại trao đổi thảo luận lấy cái gì. Đó, thực là một đám phế vật, mấy đoạn ngắn không đến một tháng công phu. Tiến công linh giới, âm ti giới, ma giới tam lộ đại quân tất cả đều bị. Ngăn trở chuyển đi, không phải lại để cho giới diện khác cường giả. Cười đến dùng răng không thể nhận cho chúng ta vực ngoại thiên ma. Tất cả đều là phế vật. Một trong trẻo nhưng lạnh lùng nữ tử thanh âm truyền vào lỗ tai trong. Giọng nói để lộ ra nồng đầm bất mãn chi sắc. Hôm nay vừa rồi không có A-tu-la, ma tộc đại thống lính cũng đã vẫn lạc. Tam giới chia sẻ đúng là suy yếu nhất thời khắc. Loại tình huống này không thể thủ thắng còn bị đánh được quang mũ cởi giáp, chỉ huy. Những đại quân này thống lính thật sự là nên giết Hừ, diêu linh vương khẩu khí thật lớn, lần này làm như tiên phong. Chỉ huy đại quân chính là hư vô tên kia, hắn cùng mấy người chúng ta. Thế nhưng mà cùng một đẳng cấp tồn tại. Há lái ngươi nói xử phạt có. Thể xử phạt. Lần này nói chuyện thân ảnh thon thả tú lệ tựa hồ đồng. Dạng là một người con gái. Mang theo chây cười khẩu khí, hiển nhiên. Cùng cái kia Diêu linh vương là có chỗ không cùng địa phương. Húng chi vư vô cũng không phải là như lời ngươi nói vô dụng ra họa. Nghe nói ngày đầu tiên, hắn tự làm thịt chín đại chân ma thủy tổ một. Trong họ ma đằng sau sở dĩ không có mở rộng thành quả chiến đấu bất. Quá là hảo hán đánh không lại nhiều người. Dù sao hôm nay tiến vào tam. Giới gần kể hư không một người thủ hạ đại quân mà thôi. tựu tính toán. Những năm này ta vực ngoại thiên ma nghỉ ngơi lấy lại sức thực lực. Xưa đâu bằng nay chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào chỉ muốn hư vô ma. Quân lực lượng một người. Liền đem tam giới toàn bộ chiếm cứ. Ngươi. Tốt rồi. Diêu Linh Vương, Bách Linh Ma Quân, nhị vị cũng đừng có nhau. Nhau rồi. Hôm nay tam giới mặc dù xưa đâu bằng nay, nhưng muốn hoàn. Toàn chiếm cứ cũng cần chúng ta đồng tâm hiệp lực. Nhị vị tựu tính. Toán có cái gì hiềm khích cũng thỉnh lấy đại cuộc làm trọng. Một. Thanh âm giả nu chuyện vào lỗ tay, tại an ủi đồng thời cũng mang có. Bất mãn chi sắc. A thủ lão đã nói như vậy, bổn tiên tử tự nhiên sẽ nghe theo. Hừ, dùng bổn vương chi cách nhìn, làm gì ở chỗ này nhiều tốn nước. Miếng, hư vô một người không cách nào đối chiến tam giới sở hữu cường. giả nhưng hơn nữa chúng ta thì như thế nào? Một hung lệ thanh âm truyền vào lỗ tai thằng này dung mạo tuy nhiên. Thấy không rõ lắm, nhưng rõ ràng so tầm thường ma quân cao hơn rất. Nhiều trên đầu một đôi cơ giác trong mắt hồng mang bắn ra bốn phía. Kinh người lệ khí phóng lên trời, xem xét tính cách tựu bảo ngược vô. Cùng, hắc, ma long vương ngươi cần gì phải nổi giận thượng cổ phong ấm tuy. Nhiên giải trừ, nhưng hôm nay giao diện thông đảo cường độ căn bản là không cách nào chịu tải mọi người chúng ta, nếu không như thế nào hội. Tùy ý hư vô tên kia nhổ được thứ nhất đâu rồi, chúng ta muốn làm chỉ là lặng lặng chờ đợi mà thôi. Chim sơn ca ma giới thanh âm lộ ra là không chậm không tật. Hừ, lời nói là như thế này đúng vậy, cũng không biết thiên vu thần nữ. Tình huống đến tột cùng như thế nào? Hừ, ngươi đây không cần lo lắng, Ma Long trì phong ấm đã thuận lợi. Giải trừ, chúng ta trước kia dự tính cũng không sai lầm, trải qua. Nhiều năm như vậy tinh thuần ma khí chính là nung thể, hôm nay thiên. Vu thần nữ đã chuyển hóa thành vực ngoại thiên ma, rất nhanh tiểu muốn trở thành trong chúng ta một thành viên, có lẽ hay vẫn là mạnh nhất. Một cái Âm trầm tiếng cười chuyện vào lỗ tai. Hừ thất khiếu đảo hữu ngươi cần gì phải như thế vui mừng thiên vô. Thần nữ thực lực là rất không tục. Nhưng ma hóa sau mang đến biến dị. Lại có mạnh có yếu Nàng chưa hẳn liền có thể trở thành ta vực ngoại. Thiên ma chi chủ. Một thanh âm khác không cho là đúng mà nói. Tốt rồi. Những việc nhỏ không đáng kể này vấn đề tranh luận không có. Ý nghĩa, các vị hay vẫn là trở về, chỉnh quân kinh võ, A-tu-la-vương tuy. nhiên vẫn lạc, nhưng tam giới diện tích uyên bác, năng nhân bối suất Cũng không phải bọn người muốn xâm chiếm tựu xâm chiếm. Cái kia thủ lão thở dài, lần này ngôn ngữ, rất có điểm tình chi ý. Thủ lão nói có lý, trong tam giới cũng có một ít khó chơi ra họa. Điện. Mọi thứ chúng ta cần phải coi chừng một ít Ngu xuẩn ngoại trừ A-tu-la Bổn vương cũng không nhận ra trong tam Giới còn có cái gì tồn tại Có thể đem chúng ta ngăn trở bọn ngươi Nếu là nhát như chuột Tiếp theo giao diện thông đảo mở ra tựu do bổn Vương xuất chiến tốt rồi Ma long vương ầm ầm thanh âm truyền vào lỗ Tay chỗ bao hàm lộ vẻ vẻ mong mỏi Lời còn chưa dứt, cũng không đợi mọi người trả lời, liền biến thành. Một khỏa màu đen lưu tinh, đem đại điện đánh vỡ, tan biến tải hư vô. Trong không gian rồi, lưu lại chúng ma hai mặt nhìn nhau. Ma Long Vương thằng này, hay vẫn là như thế trương dương hương ngạnh. Thì tính sao có ngu như vậy dưa cho chúng ta xung phong không thật? Là tốt sao? Ăn! Lời này cũng không phải sai trước có tư vô, hôm nay lại có ma Long vương gia nhập tin tưởng dùng lực lượng của bọn hắn đủ để cho. Tam giới mệt mỏi ứng phó, đem chỗ đó quấy cách long trời lở đất mà. Chúng ta chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng sức là được rồi. Còn có thiên vu thần nữ sắp thức tỉnh, dùng lực lượng của nàng đủ để. Thống lính ma giao vương ngày xưa lưu lại đại quân. Ta đã nói qua thiên vu thần nữ 89 chín phần mười sẽ trở thành vi. Trong chúng ta mạnh nhất một cái, như vậy đại tài tiểu dùng nàng hội. Nguyện ý sao? Hừ, lời nói là như thế này đúng vậy, nhưng muốn như phi thiên ma tổ. Bình thường trở thành vực ngoại thiên ma thủ lĩnh, dù sao cũng phải. Đạt được chúng ta tán thành, xem vị này thần nữ phải chăng có bổn sự. Như vậy rồi. Còn có vân trung tiên tử, đem nàng làm như bỏ con thật sự phù hợp. Hừ, lúc trước cho nàng này hứa hẹn, chỉ là muốn muốn mượn tay của. Nàng đem thượng cổ phong ấm giải trừ, dùng thực lực của nàng còn muốn. Trở thành phi thiên ma tổ quả thực không biết sống chết, huống chi ma. Giao vương vẫn lạc nàng này cũng là khó từ hắn tội trạng không có. Im nàng phiền toái chỉ là đem hắn cho rằng bỏ con chúng ta đã xem. Như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Lời này cũng có đạo lý, mọi người sau khi trở về nhắc nhở thủ hạ. Nhiều bố trí một ít không gian trận pháp, giao diện thông đạo phải. Nhanh một chút mở rộng, tam giới hôm nay tình hình như thế nào bổn. Vương cũng sớm muốn đi xem một cây rồi.